Đầu tiên Tác giả Tiêu lục Người đồng Thành lòng Chương trâm Cầm thét người ta không nghĩ Trong đầu một bãi hỗn độ hoảng loạn, hoang mạc Tự hồn như chẳng còn phân biệt được mình là ai Chỉ là trong phút thống gỗ kịch liệt đó Vẫn cảm giác như có một trận phong vũ nhẹ nhàng lướt qua người Đưa mình được một nơi xa Bên cạnh lao xanh có tiếng người đối thoại Thời năm đó có phai chút lạ lùng Nghe chút lại thấy mấy phần lo lắng, đón thói chuyện em Hắn nhìn như không phải, người mau lại đây xem xem Một bàn tay lạnh giá khèn phút qua người gã Lúc sau nó ngặt nhìn nói hẳn tại sao lại bị thương Người bên cạnh điện Nói bậy, hắn với lưỡi tru tiên nghe Mấy câu sầu cẩn cằn Khiến cho gã không tài nhằn nghe được Chỉ thấy có buồn ngủ dân dần sinh chím yên thần Đưa hắn chìm sâu vào vô thức Trong cơn mê hắn chờ ẩm ướt giác thấy Bồ rời rầm rỉ như trận sấm chết Như đã nổi giận nghiền nát mặt Người bên cạnh hắn thức kinh Vội vã tra xét Bàn tay lạnh giá so lót khóc người hắn Hơi lạnh khiến hắn tỉnh lạnh đường chút Chập chờ nghe thấy có người nào Chết rồi đầu hắn nóng quá Hắn hình như lại lên cơn sốt rồi Nguyên loài tự ta cũng có thể lên cơn sốt sao Tại lễ cuối cùng của quỷ lệ Sau đó hắn chợt ngất đi Không còn chút trí giác đau Một tiếng sấm xé nát bồn trời Kéo hắn trở lại từ vô tự Phận đầu tiên của hắn là tưởng như vòm trời sắp sập xuống vì trận sấm xét Chỉ là không biết sao, người mặc dù đã tỉnh lại Ánh mắt vẫn bị bao phủ bởi bố bà ảnh Hắn cố hết sức đảo mắt nhìn từ phía Rồi kinh ngạc phát hiện ra Hai miếng mắt vẫn đang nhắm nhìn Không có cách nào mở ra được Ngay sau đó một cơn đau tê rác vỗ bùng lên Không phải từ miệng vết thương trên ngực Mà là từ trong cổ họp Trong vô thức gãy yếu trên lên như Nước Xung quanh phản phức như không còn một ai Người độc nhất chăm sóc giả như đều biến đi đâu mất Cơn khác làng cháy bỏng trong cổ hậu Cắn cắn mặt Như đang có ngọt mỏi thiếu Đôi môi gã rung rung cạnh mất mắn Không biết từ đâu gã thu được hơi khí lực Rung rãi chủng mình Trong đầu từ từ tỉnh táo trở lại Tột nhiên bên cạnh Thuyền ảnh tiếng kêu thích thanh Âm thanh này khác với âm thanh lúc trước Phản phất như là có ngày qua rồi Có mấy phòng quen thuộc âm lại mang mấy phần ạc như vui vẻ nào. Người tỉnh lại rồi Siêu hình Máu lại đây Xem nàng hắn tỉnh lại rồi nè Chú vi xung quanh đang an tĩnh Giây lát sau lập tức nghe thấy Có tiếng bức chân dồn dập đến trước chỗ quỷ lệ nè Quỷ lệ cố hết sức để mở mắt ra một lần nữa Nhưng không biết tại sao Lần này toàn thân khí lực như tiêu tán đầu hết Chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Qua thân ảnh nó quỳ trước mặt Đằng sau bọn họ tự hồ như tóc thoáng có vài vấn đèn đang nối nhổ Còn diện mạng bọn họ Hắn còn có cách nào nhìn rõ nào? Mưa Gã lấy hết sức lên tí Lần này mấy người xung quanh đều nghe thấy Nhanh Măng nước lạnh em lên Lại ngay thấy tiếng chân chạy đi phong phong Xa chừng xa Một lát sau mới có người chạy lại Bàn tay lạnh giá ấy lại nâng đầu gãi dạy Đưa bình nước lại gần miệng gã Trong nước mắt rượi Chạy qua đôi môi khôi mắt Làm cơ mặt của gã khẽ lực Dụng lật hé đôi môi Cuốn lấy từng mụn từng mụn một Sự nước mắt lạnh chạy xuống của họng Như cam lộ nhập vào hạt mũ Lập tức khóa giải cân khác Được thiếu đối trực mình Quỷ lệ cục đầu xuống Cơn mệt mỏi nhất thời lại bao trùm toàn thân Hắn lại tiếp tục chìm vào cơn hồn mẹ Bên cạnh một người thất tình Lịch tức nắm lấy tay quỷ lệ xem Lúc sau mới thở vào hắn Không sao hết Chỉ là hắn bị thương quá nặng Nên sẽ ra cơn sốt thế lần bị yêu ha quá nhiều Nhưng không có nguy hiểm đến bánh mạnh Ngay đến đây Người xung quanh mới thở vào nhẹ nhẹ Sau đó tự hồn như có người nhìn quỷ lệ Đang khe khe lão giả Giết cũ lần này không biết nhà những bao lâu sau Thỉnh thoảng quỷ lệ có tỉnh lại Nhưng cũng chỉ được trong giây lát Rồi lại lập tức hôn mê Chỉ là trong vô thức Hắn vẫn luôn cảm thấy xung quanh Có vài người cành trực Trong cơn hoảng vọ hôn mê Hắn nhìn thấy biết bao nhiêu người Phụ mẫu thời nhiên thiếu Sư tỉ thiên chân mỹ lệ Bích dao khắc có kỳ tập Lúc thức kỳ lại lẽ băng xưa Và rất nhiều nhiều người nữa. Tất cả đều phiêu bầm trước mắt Ngoài ra hắn còn cảm thấy có cả 10 năm trước đưa gặp hình đệ pháp tướng pháp thiện Đang ngồi bên mình gã tục cành nhạc phòng Lúc đó gã khẽ nở một nụ cười vui Nhưng là tự không biết Nhiều cười khỏi đó của hắn, trên mặt còn có thể biểu hiện là như vậy được Hoặc là, tất cả chung quỳ cũng chỉ là một trường mộng ả mà thôi Là như vậy Nhưng xanh một trường điện đã Như mộng nhã Hạ tất phải vì ta tụng kinh Tụng kinh Tụng kinh Để mà làm gì? Tại lúc quỷ lệ thanh tỉnh thời gian Hắn trong đầu vẫn là yên tưởng nhớ Lặng yên Nhân chim vào trong quả khu Phạm phất như từ phía chân trời Vào ngay tiếng chuông trầm ru Giàn giặc truyền lại Đưa hắn từ thâm mộng biển xứ Trở về với thực tại Tiếng chuông trầm trầm Lúc xa lúc gần Trầm chậm tự hồi như hoa huyện Và tâm khẳng Lần đầu tiên hắn không còn cố mở mắt Để nhìn sự vật xung quanh nữa Cứ tự như vậy mà nào. Không nghĩ suy Không quản vì bản thân mình đang ở đâu Vũ trụ mềm màng Thời khắc này bị bao trầm Với những tiếng chuông trầm trầm mềm màng Tiếng chuông dường dường Phạm hức như bệnh viễn sẽ không ngừng lại Liên tục liên tục nối tiếp với nhau Như con sống và hạng Hắn nghe Phù hấp về một Toàn bộ tinh thần như hòa tan là những tiếng chuông bên nhà Chẳng muốn Đã bao lâu rồi Em mới có dịp vô tường Nằm ở yên thế nào Có ai biết được Với bao nhiêu trọng trách đèn Nên vài hàng này Sẽ tạo thành thứ thống khổ đến lúc nào Chỉ là trong cái thế gian nhỏ bé này chung Quỳ cũng là không có gì là bệnh cự Bỗng nhiên một trận cước bộ từ xa vọng lại Đang hướng tới phía gã đang nằm Cắt đứt chồng suy nghĩ của gã Nhưng biến dung đang ngừng ngà Bỗng nhiên rời bỏ hắn để rồi bay mã về phía chân trời xa Lạc nhiên thời gian Hắn chầm chậm chậm bỏ đường Phật Đó là vật đầu tiên gã hình thường Một chữ Phật rất lớn, Khảm Trinh Trần Xung quanh chữ Phật này, chu vi xung quanh đều được trạm chỗ những hoa văn, vòng tròn Rồi lan tỏa ra xung quanh Trong mỗi vòng tròn đều có khắc hình một la hán Tính ra đến đầy đủ là 500 la hán thần tự Tất cả hình thành một cái vòng tròn lớn Các vòng tròn nhỏ đều có cùng kích cỡ Nhưng mỗi vị la hán đều khác nhau Bài liệt thành hình, nghiêm trang vô cùng Phía ngoài bồng tròn là trần nhà màu xanh đen, tính so với chữ Phật thì vẫn còn rộng hơn đến hai thước Trên có vẽ nhiều hình đồ, mỗi phương là mỗi một hình đồ khác nhau. Mỗi hình đồ khác nhau một thước có vẽ viền vàng. bên trong vẽ hình các loại linh thú nhà Phật, như là Kiều Lâm, Phượng Hoàng, Kim Long, Sơn Dương. Những hình vẽ này cũng đều có một kích cỡ. Từ những hình điêu khách này hế sức sơ sạ Nhưng mới chỉ như một lần Quỷ lệ đã biết đây là quỷ phủ thần công thủ bút Sát trên trận vòng quanh vòng tròn có khắc chữ Phật Rượu xuống hai dây xích nhỏ Ở đầu dây xích có trèm ngọn đèn nhỏ Từ phía dưới nhìn lên trên Thấy như làm cái buồn đồng to ba thước Bên trong ác hẳn được nề dầu được lệ nhíu mày Rồi mở đầu nhìn tứa phía Chỉ thấy cảnh vật xung quanh giống như một thiền phòng Trong phòng khá rộng rãi Bốn góc đặt bốn cục trụ sơn đỏ thắm Gạch tường xanh thẳng Khung cửa bằng gỗ Hai bên khoai của cửa sổ đang rộng nở Tất cả đều được sơn đỏ Xem ra là thập phần trang trọng Trên tường còn ra một bức quan ông đại sĩ Tay đang cầm bình Tịnh Thuyến Ngọc Lộ Phía dưới bay một hương án Thương án bay bốn âm hoa quả Nhìn ra thì thấy có lê, táo, quốc, hương chẳng. Trước mấy mông quả lại bằng một cái lưu động Trong lưu cấm ba nín trầm Đàn tỏ khó nhẹ Từ sợ khó thiêu tán và tan rừng vào khu Đây phía từ phía bên kia Nơi quỷ lệ đang nằm Chỉ có động nhất một tấm phản gỗ Là bằng một tấm gỗ phát Tận không hề có chút chẳng khác nhau Như là những người xuất gia Tình ác chẳng quả đến mọi thứ như vậy Giữa trong phòng một bàn viện hết sức đường nữa. Trừ những chạm khách trên trần Trong phòng có đồng cái bàn của một mặt Bốn phía là bốn chiếc ghế tròn Bàn ghế đều được sơn đi Trên mặt bàn có đặt một bình trạng Cũng được làm từ thứ gốm sướng rất hình phạm Cũng vào lúc này Tiếng bước chân đã tiến đến trước cửa, cánh cửa thì thất bọc phát ra tiếng kẹt kẹt, bị người mà lại mở ra, một thân ảnh từ từ bức tờ. Quỷ lệ nhìn về phía người đó, không nén được khẽ rừng lên. Trước mắt là một thiếu niên tiểu hòa thượng, trên tay cầm đĩa gỗ, đi xăm xăm lại phía cái bàn gỗ giữa phòng. Đến nhìn cũng không nhìn quỷ lệ một lần, đặt chiếc đĩa gỗ lên bàn, đọa sắp xếp lại bên trà cùng mấy cái chén trong lòng vừa bãi một bàn. Người loài Quý mở miệng hỏi Nhưng vừa mới nói được một câu Đột nhiên đã cả cảm thấy của họp đau rác Tùy không đến nỗi đau đến kịch liệt như lúc hồn mê bị lực hỏa tiêu đốt Nhưng cũng không dễ chịu chút nào Thanh năm đến đây tắt hẳn chẳng nói thêm người nào nữa Hoặc như vậy cũng đủ làm tiểu hòa thượng kia giật nảy mình Lập tức quay mình đặt. Trong lúc luống vốn xíu chút nữa thì hớt đổ cả chiếc đĩa trên bàn À, ngươi đã tỉnh rồi Tiểu Hòa Thượng xong một kinh nghiệm cho mắt bụng lé lên ánh mừng một cười nổi Ngươi đợi một chút, ta là tức kêu si huynh qua gặp ngươi Nói đoạn, cá lực đột quay ra phía cửa Quỷ lệ nhìn theo lưng hắn, cười hỏi với thầy Tiểu Sư Phụ, xin hỏi đây là nơi nào? Tiểu Hòa Thượng quay đầu lại cười Xếp mặt lại thêm phần thiên trường hình tủ. Nữa. Nơi đây? Uhm, nơi đây đương nhiên là tại thiên âm tự. Thiên âm tự? Quỹ lệ chập thừa người như là bị xét ấm trùng. Tiểu hòa thuật nói xong rồi bá chạy đi. Gọi người lại gặp quỹ lệ. Để hắn ngồi lại một mình. Nằm dài đêm tấm phản của công tâm của mọi người vô Hắn thường người như không biết sao Cảm giác chui giác mẫu nhiều liệu lên từ sau cầm tâm Thiên ẩm tận Thiên ẩm tận Phổ trứng Xa xa phong thoáng vọng lại tiếng nói chuyện Đồng thời có cả những tiếng bức chân đùn dịch Bước về phía thiện phòng Có người hạ giọng hỏi vì tiểu hòa thượng nọ tên hình quý lệ Tiểu hòa thượng nọ hiểu như là còn ít tuổi Thiên chân hoàng bát mừng rỡ vừa cười vừa trả lời. Không biết sao ngay thiếu hòa thượng nọ trả lời, quỷ lệ bỗng nhiên nhất thời tổng thờ. Không nghĩ tới tình cảnh hiện tại, cũng chẳng nghĩ tới những cưu hận năm xưa. Phút chai này cả đột nhiên không ngờ là cảm thấy ghen tị với tình tiểu hòa thượng bình phàm nọ. Giống như tiểu hòa thượng nọ thiên chân hoàng bát không biết đến khổ sở cưu hận của nhân sinh Hả? Chẳng phải là hạnh phúc cũng sao? Nghiêng thiếu vô tri Không phải là những năm tháng mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất sao Tiếp bước chân đến đây thì dừng Ngay bên ngoài cửa có người cao giọng bảo tiếng Hòa để không cần bảo đâu Hay hơn là để bây giờ quay về Hậu viện Thông báo gặp cho phương trường đại sư Bảo là trương tiểu phàm tí chủ được tỉnh lại rồi Tiếp Hòa Thuận cười đó Cũng tốt Nhưng mà pháp tướng sư huynh Huynh đã hứa là sẽ truyền cho đệ đại phạm bắt nhã rồi đó Không được nuốt lời nữa nha Ngoài cửa người nọ cười xòa Tiểu <cười> quỷ Thật là tham làng quá Được rồi mau đi đi Việc tỏ đạo hứa tự nhiên sẽ không đợi ý Tiểu hòa nọ Hiểu như là thật phần cao hứng Cười ha hả không thôi Đoàn chỉ nghe thấy tiếng chân chạy vội đi Cánh cửa gỗ mở toàn Kèm theo tiếng kêu kẹo kẹo Phản phất như người đó đứng tại bên ngoài để thầm lúc Thầm thầm hô hấp, rồi mới từ từ bước vào Quả nhưng Pháp tướng Đi sau Pháp tướng vẫn là biểu hòa thượng cao lớn nọ, Pháp thiệt Một thân tăng bào trắng toát, mặt trắng như mặt Trong tay mang tràn đẹp dâu Hình dáng Pháp tướng xem ra phản phất qua 10 năm và không hề có chút biến đổi Chỉ thấy y từ tốn nghĩ về phía quỷ lệ đang nằm trên phản Dừng lại bên phải Nhãn quan hiền hòa nhìn vào nhãn quan quỷ lệ Hai người cứ nhìn nhau như vậy Chẳng ai lên tiền Không khí trong tiện thất chất thời có rất khác biệt Lúc sau pháp tướng mới chọc miễn cười Hướng về phía quỷ lệ hành lễ Rồi bắt đầu nói Trường thí chủ Thí chủ định lại rồi Quỷ lệ khói mắt khẽ giận Rồi lãnh đảm Ta không phải họ trừ Chân từ đó ta quên từ lâu nữa. Pháp tướng những mạo không hề lỗi sắc Chỉ nhìn quỹ lệ Một lúc sau mới dậy nhàng nói Dùng danh hiệu gì Tự nhiên là tùy ý thí chủ. Chỉ là ngay cả họ thí chủ Cũng không muốn dùng Thiết nghĩ chẳng phải là đắc tội công sân dưỡng Của phụ nổ xa Sách dịu quỹ lệ trật biến Cả hư một tiếng đoạn không nói thêm gì nữa. Quay vào đi cùng một phát tưởng. Phát tưởng cũng không có ý trách ghẻ, y cũng phát hiện hai người đã từng nhìn thấy cả bị thiên hạ chấn đạo bất ép biến thành ma đạo yêu nữ. Nên nhẫn thường trùng hoàn toàn rất hoàn Phát hiện về phía sau lý hành chiếc ghế tròn, đi lại gần cái phản nghi quỹ lễ năm, để xuống tận phản mình ngồi. Suy phất tứ gึก gึก đầu, gọi liền chiếc ghế nhìn với lệ. Thế chủ cảm thấy hiện tại thân thể ra sao? Quỷ lệ thật ra không cần y hỏi như thế. Kỳ thật, hắn đã tự xem qua thân thế của mình ra sao. Nguyên với thương trên ngực bị trọng thương gãy xương đã được tiếp lại. Tên. Sau đó thì dùng vải dày băng lại, hiển nhiên là cố được vết gãy. Còn những chỗ bị thương khác chỉ là những bếp ngoại thương Cũng đều được ban bó tổng tế Trong bếp thương dỗ thỉnh thoảng một phát trai một cơn đau nhỏ Nhưng cũng càng thèo một cảm giác tê tê dễ chịu Tuy nhiên là miệng bếp thương được đắp thuốc cực tốt có thể hiệu quả nữa. Pháp tướng thấy gã không trả lời Cũng không nổi nóng chỉ cười lại tiếp Trong lúc thấy chỗ hồn mềm Tiểu tăng tiếp lại chỗ suy nghĩ gãy Còn những vết thương ngoài da thì đều không đáng nhận Chỉ là nội phủ của thí chủ bị trọng thương Không thể chở khỏi nhanh đi Cũng may là thiên đệ thiết chủ cường trắng Không thiết chủ có là người tu hành đạo pháp thâm khẩu Khó lòng mà Ê ngờ một lúc rồi nói tiếp Vừa nãy thiên tiễm sư đệ của Bằng Tăng nói với thiết chủ rồi Nơi đây là thiên âm tình Việc thiết chủ ở đây trừ một số ít trong bản tình Thiên hạ không có ai khác biết Do vậy là hết sự an toàn Thí chủ cứ yên tâm để giữ thương Quỷ lệ đột nhiên ngắt lời pháp tướng Nhìn sái vào hai mắt ấy hỏi Là các người đã cứu ta Nụ cười trên một pháp tướng chậm tắt Tự hồn như do dở Quay lại như pháp thiện trao đổi Pháp thiện quý đầu khai khẽ nhiệm phục Pháp tướng quay đầu lại Không do dở nhữa gặp đầu đá Đúng Quý Lệ hư một tiếng nói Đừng nói với ta là các người không biết Các người hành động như vậy Phạm giúp người Thanh và Ngô biết được thì sẽ xảy ra chuyện gì Pháp tướng thẳng như Tưởng tăng mình tự biết Quý Lệ cười lại nói Hừm. Nếu mà như vậy Ngươi tại sao lại dám giấu sư trưởng người để cứu tên mà giả yêu nhân ta đi Pháp tướng nhìn ghẻ Không biết sao trong mắt bỏng ánh lên những tiê kỳ của ánh. Quỷ lệ những mày hỏi Người nhìn cái gì Pháp tướng cười cười đá Thí chủ tại sao biết ta Nhất định là lẽ sư trưởng đi cứu thí chủ Quỷ lệ gãi đun cung hỏi Cái gì Pháp tướng lại thật cái gì Thành vườn mồm thất mạch chủ tỏa đều không phải tầm thường Mỗi người đều thân thần tuyệt hồng Phong hồi phong thủ tỏa tăng thức thương Là một trong bọn họ Hôm đó ông ta cũng tham chiến Nếu muốn cầm chân ông ta trong khoảng thời gian Không lộ ra đã pháp bản tật Công lực đến mức đó Thiết kỷ mình ta vẫn chưa đủ sức Quý lệ nhìn pháp tướng Đôi mắt lúc lâu Pháp tướng thẳng như nhìn lại Miệng vừa nở nụ cười hình hòa Lâu sau quý lệ đầu viên quay đi không nhìn pháp tướng nữa Pháp tướng tội cực đầu lò Thí chủ bị thương rất nặng Bây giờ cũng nhất là những người thật kỷ quỷ lệ nhắm mắt cho hỏi Các người tại sao để cứu tàn Pháp tướng trở mặt hồi lâu mới bình thẳng Vấn đề này Tiểu tàn không thể hồi đáng Quỷ hít sâu hét lời Tại sao? Pháp tướng khẽ niệm vật hiệu năng Thí chủ cũng không nhìn đóng nảy Cái đời mấy hôm nữa thương thế lành Ác sẽ có người giải thích cặn kẻ cho thí chủ biết Quỷ lệ mở mắt dưới là hộ Lạ Pháp tướng khuyến nghiệm khẽ nhỉ? Cầm chốc lát thoáng lộ trong ý do dự Nhưng trung quyền cũng đang Nó cho thí chủ biết cũng không có việc gì Chính là ân sự của tiểu tăng Phiên âm tượng phương trượng Phụ hoàng tự nhiên Quý lệ nhất thời rồi này. Một lúc sau gãi nhìn vẻ mặt pháp tướng Để chửi hỏi gì không Đoạn thở dài rồi nằm dài ra phải Nơi xa tiếng chung dung dung Nhìn dạy trình XDLS hồi 178 Mời các bạn nghe tiếp Hồi 179